các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai năm trước máy vi tính này là do chính tay anh mua và lắp ráp cho cô em nói cái máy này thì có vấn đề gì chứ anh chuyên chú có khó vào bàn phím cô trả lời nhìn ngón tay thon dài của anh đang múa bay ở trên bàn phím kia anh dựa theo câu trả lời của cô và tìm cách sửa máy có vài linh kiện cần đổi những thứ khác không có vấn đề gì em còn có câu hỏi nào không chị em nói ở nhà có internet Thế nhưng em nhận làm thế nào cũng không vào được. Cũng không biết là nó bị làm sao nữa. Diệp năng gần đầu một cái, thuần tục di động con chuột, mở đâu ra rồi xem suốt một chút thế là xong. Khi anh cởi động lại máy thì rốt cuộc có thể vào internet bình thường. Thật là tốt quá, có thể vào được internet rồi. Anh nạc à, anh vẫn là lợi hại như trước kia nha. Vẫn vậy. Anh giống như trước, thật là bình tĩnh tiếp nhận sự sùng bái và tiếng hoàn hồ của em cái bánh ngọt. Được rồi. Nếu như không còn việc gì nữa, như vậy thì anh đi về trước đây. Anh tuần tay rút tờ khăn giấy ở trên bàn lau lau, thấy động tác của anh tuần tục sạch sẽ như vậy, cảm thấy ngón tay của anh thon dài, vô cùng là đáng xem. Không muốn để anh rời đi nhanh như vậy nên cô đột nhiên mở miệng tặng ngẫu. Chị em nói anh bình thường thường chôn mình ở trong phòng thí nghiệm sao? Ừ, đó là công việc của anh ư? Ừ, vậy anh nghiên cứu là cái gì vậy? Cô nghiêng đầu tò mò cất tiếng hỏi nghiên cứu về lĩnh vực kỹ năng sinh sản. Kỹ năng sinh sản ư? Sao lại có lại nghiên cứu về kỹ năng sinh sản chứ, lại còn phát triển dạy người cách sinh sản sao? Cô cao may mà cất lời tự hỏi, anh bật cười ra tiếng, suy nghĩ trong chốc lát rồi rất đứng đắn mà trả lời cô. Không phải như vậy, công việc của anh là nghiên cứu quá trình lão hóa của người phụ nữ. Cái gì? Cô mở to mắt ra mà nhìn. Vẻ mặt của cô thật là đáng yêu, làm anh nhịn không được mà cười to lên. Anh nói rõ một chút đi mà." Cô tức giận đập vai anh một cái. "Thôi được rồi. Cái gọi là kỹ năng sinh sản lại chỉ một thuật ngữ khoa học kỹ thuật. Đơn vị của anh làm việc nghiên cứu ở một công ty mỹ phẩm danh tiếng, có hẳn một đội nghiên cứu về phát triển. Công việc của bọn anh nói đơn giản chính là tạo ra sản phẩm có thể giúp cho phụ nữ khôi phục lại vẻ đẹp thanh xuân của bọn họ." Anh cố gắng dừng cười mà giải thích cho cô hiểu. "Còn trách anh lại chú ý gương mặt cổ cô có bị khô, có bị chất sừng hay không, có nhiều mụn hay không?" Nói thí dụ như là cái gì Anh có thể lấy một ví dụ cụ thể cho em nghe hay không hả Công ty của anh mấy năm nay rất là nổi tiếng Sản phẩm hiệu quả nhất Chính là rượu lên men vi khuẩn tự nhiên đó Anh nói thao thao bất tuyệt những gì cô nghe không hiểu Nhưng hình như anh vừa nhắc đến Cái gì lên men thì phải Những chuyện nghiên cứu này vô cùng là phức tạp Anh có thể làm được việc này Thật sự là vô cùng tài giỏi Cô cũng rất là ngưỡng mộ anh Công việc của anh nói một cách dễ hiểu Chính là chế tạo mỹ phẩm sao Nhưng là vừa rồi anh nói, ví dụ như là vi khuẩn lên men tự nhiên, nghe giống như là một chai cha cua, không có một chút gì được gọi là ly kỳ cả. Thì ra là con gái thoa mỹ phẩm trên mặt, giống như là bôi rau ưa sao? Nhưng mà rau ua có thể uống không phải là ngon hơn sao? Hấp thụ cũng nhanh hơn mà. Cô cái gì không hiểu mà đưa ra kết luận? Thì cũng không khác biệt là mấy. Trả lúc lúc bọn anh bắt đầu nghiên cứu, cũng có ăn một số thực phẩm bảo dưỡng. Anh còn biết nên giải thích với cô như thế nào? Để cho cô có thể hiểu rõ hơn Anh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cười khổ Là thật hay giả chứ Sau này còn có thể uống được nữa sao Có thể Vậy thì mắt em thâm quang vì mắt ngủ Anh có sản phẩm nào giúp em hết thâm không Vậy thì giới thiệu cho em đi Anh không nghiên cứu về những cái này Nhưng đồng nghiệp của anh cũng đã từng nghiên cứu Anh có thể lấy cho em một ít Thật không? Vậy thì lấy cho em cái nào để em thoái Em có không muốn uống đâu Em cảm thấy nó cứ sao sao đó Diệp nạc không phản bác được Đối với sự hiểu lầm của cô, anh chỉ có thể giận mình. Cô giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhảy đến bên cạnh anh mà quắc cánh tay anh thật chặt. Naga, em có thể đi theo anh đến phòng thí nghiệm của anh xem một chút được hay không? Em rất muốn nhìn một chút, xem phòng thí nghiệm chế tạo ra các sản phẩm hồi xuân như thế nào là có hình dáng gì. Cô ngước đầu lên, lộ ra về mặt khẩu cần. Phòng thí nghiệm đó cũng như là bao phòng thí nghiệm khác, không có gì đẹp mắt hơn. Hơn nữa công ty cũng không cho người khác tham quan đâu. Tại sao lại công cho tham quan chứ? Bởi vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới cơ mật của thương nghiệp. Căn bản em đối với các loại nghiên cứu kia đều không biết mà. Cũng không hiểu cái gì là cơ mật thương nghiệp. Anh đề phòng em để làm cái gì chứ? Nhưng mà đây là câu quy định của công ty. Thôi được rồi. Vậy thì các anh nghỉ ngơi hay đoán tiếp khách ở nơi nào? Em sẽ ngoan ngoãn ở nơi đó được anh, có được không? Cái này thì... Anh hơi do dựng một chút. Xin anh đó mà, em ở nhà buồn sắp chết rồi. Em cũng cần phải đi ra ngoài háo mắt một chút. Nhưng mà anh xem đi. Cha mẹ em cần đây cơ 2 ngày 3 bữa lại không thấy bóng sáng người nào cả. Ra ngoài cũng không dẫn em theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net